Làng Dương lão nhân vừa hô một tiếng, tức thì một đám thuộc hạ cầm đao nhảy ra, sắp hàng chỉnh tề. Làng Dương lão nhân lướt mắt nhìn quanh một vòng, dự dẫn cả đoàn người vào huỳnh môn tổng bộ. Lý Thanh Hùng xỉn số khi nhìn thấy trước huỳnh môn tổng bộ có bày sẵn hai bàn rượu thịt, chàng đoán rằng Làng Dương lão nhân sắp đón mấy người trong bọn chẳng. Bọn thuộc hạ đứng phía trước chừng 100 người, tất cả đều cúi đầu tỏ ra cung kính và vô cùng có kỷ luật. Lý Thanh Hùng thấy bọn chúng. Đều tuân theo kỷ luật của lão làng Dương kia Khiến trả thí Làng dương lão nhân tuy hung át Dâm giật Nhưng lão có thể luyện tập và điều khiển được một nhóm lục lâm này Không phải là chuyện dễ Võ công của lão Tuy Lý Thanh Hùng chưa thử qua Xong nhìn thấy cảnh này Chàng cũng không dám chủ quan Làng Dương lão nhân phát tay một cái Tức thì một tiếng dạ vang lên Tiếp theo một trăm cao thủ Đang sắp hạ nghiêm chỉnh từ từ rút lui Chỉ còn lại chừng mấy mấy người mặc đồ sám cho Già trẻ lẫn lộn Lý Thanh Hùng nhìn qua thấy số người còn lại khoảng 15 người, kể cả Lang Dương. Trong mấy người còn lại, Tiểu Bảo nhận ra được hai người đó là vị báo lão nhân, người đã cùng Lang Dương đến phá tiểu văn động, cướp đi thu huệ chạy về Huỳnh Long Sơn và chẳng họ lâu kia mà bắt nấy kế anh Kiệt đã kêu ra đó. Còn 12 người chỉ đoán biết là cao thủ của Huỳnh Long Sơn mà thôi. Lý Thanh Hùng lúc này không chần chờ được nữa, nói với Lang Dương lão nhân: "Vãn bối là Lý Thanh Hùng, hôm nay đến đây với mục đích tìm sư muội Đặng Thu Huệ, bị các tiền bố đem về đây." Chứ không có ý gây sự với quy phái tiền bối là nhân vật thành danh trên chốn giang hồ biết trọng danh dự vậy hãy đem sư bộ của vãn bối thả ra và hứa đảm bảo không đả động đến nàng thì lý thanh hùng này lập tức rời khỏi đây tất cả những thủ hạnh trước kia đều có thể bỏ qua làng giường lão nhân nghe nói như vậy đôi mày dựng ngược lên mặt đỏ gai cười ha, ha rồi nói đừng bội như vậy xin mời lý tú hiệp ngồi vào bàn dùng cơm trưa xong rồi chúng ta tính đến chuyện đó lão phu đối với việc đó còn có chỗ giải thích Nên cần chúng ta vừa ăn vừa bàn Nhưng theo ý của Lão Phu Tốt nhất nên để giải hòa Và chắc chắn vị cô nương này Sẽ nói rõ cho thiếu hiệp điều ấy là hơn Tuy miệng Lão nói vậy Nhưng đôi mắt của Lão nhìn chăm chăm vào lục ngọc hoa không chấp Lục ngọc hoa phun một bãi nước miếng rồi nói Đổ thối tha Ai là cô nương của Lão Lão đừng quen dùng cử chỉ đó đối với ta Hãy mau đem đặng cô nương ra đây Nếu không đừng trách ta vô tình Làng Dương Lão Nhân cười ha hả Lão cho những lời nói ấy không phải nhục nhá mà lại coi một giọng ân tình của nàng đang tỉ tê với lão. Thật buồn cười, đối với lão hay ai là mỹ nhân thì được trọng vọng, có những người xấu thì lão chẳng coi ra gì. Nếu câu nói vừa rồi của Lục Ngọc Hoa mà do một bà lão xấu xí hay một cô gái xấu xí phát ra, ác hành tại bọn mạng dưới làn trưởng phong của lão rồi. Lúc này Phi Báo lão nhân tức giận, bước đến mấy bước chỉ vào Lục Ngọc Hoa. "Nhà đầu, miệng còn hôi sữa mà dám cả gan nhổ râu hùm sao? Võ công của người bỏ trong lòng bàn tay, nói cho người biết." là ta đã giật con nhỏ kia mang về đây. Ngươi muốn làm gì? Lục Ngọc Hoa lướt nhìn phi báo một tiếng, rồi tức giận nói: bổn cô nương sẽ lý mạng ngươi. Vừa dứt lời, thân hình nguyên lý hàng Nga Lục Ngọc Hoa như một làn khói trắng bay thẳng lên, nhắm vào đầu của phi báo lão nhân chụp xuống, bỗng có một tiếng thét: hãy dừng tay. Tiếp theo một luồng kình phong đánh tới, buộc Lục Ngọc Hoa phải lách mình sang một bên, rơi xuống đất mới tránh được. Lục Ngọc Hoa vừa rơi xuống, nàng chui mắt nhìn xem ai vừa mới ra tay, người đó lại là Lang Dương lão nhân. Lang Dương lão nhân vừa xuất ra chung này, ông biết Lục Ngọc Hoa sẽ giận dữ, nên vội cười, "Đừng nóng nảy như vậy, có chuyện gì từ từ nói, để huynh đệ chúng ta lo liệu. Cần gì cô nương phải ra tay cho nhọc sức, bây giờ rượu thịt đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này ta tưởng các người đã đói bụng, và nhất là đứa nhỏ kia, nên mời các vị tạm dừng, dùng cơm rồi nói chuyện sau. Đứa nhỏ mà Lang Dương lão nhân gọi là tiểu bảo quả thật ông đoán chẳng sai. Tiểu bảo lúc này đói bụng li mặt mày cau có trông rất buồn cười. Vừa nói Lang Dương lão nhân vừa đảo mắt nhìn mấy người. Bốn Thể Kế anh Kiệt lão giật nảy người hự một tiếng. Lang Dư lão nhân đã được tin Kế An Kiệt phản bội do người họ Lâu kia báo lại, nhưng lão mải mê sắc đẹp của Lục Ngọc Hoa mà quên tất cả mọi việc, nên lúc này ông liếc thấy Kế An Kiệt mới giật mình nhớ lại. Trước đó Thể Kế An Kiệt tỏ ra là một người rất trung thành nên được Lang Dung lão nhân sai đi thám thính tình hình, nhưng hắn vừa đi ra chỉ có một đêm, đã từ thù hóa ra bạc hữu, đã thế còn dẫn địch vào quấy rối, lão tức giận vô cùng và cảm thấy nhục nhã trước hành động bừa bãi thô nhận đệ tử kế kẻ xỉn sợ, toàn thân cảm thấy lạnh buốt, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Lý Thanh Hùng thấy vậy nhìn vào mặt Phi báo nói: tiền bối, Bạn đấy tiền bối nói rằng do tiền bối bắt cóc sư muội của Vãn Bối sao? Nhưng sư muội của Vãn Bối đã làm điều gì trái với luật lệ giang hồ hoặc xúc phạm đến thanh danh của tiền bối mà tiền bối ra tay như vậy? Phi báo lão nhìn nói: đó là việc riêng của ta, không thể nói ra. người hãy cảm thông dùm ta đi và lại đứng xen vào việc này thì tốt hơn. Dứt lời ông lướt nhìn Lý Thanh Hùng một cái rồi lạnh lùng quay đi hương khác. Vi Báo là sư huynh của Lang Dương, tính tình nóng nảy, hung ác, tự cao, và lão cũng là cao thủ của Hình Long Sơn. Lão thấy cử chỉ của Lang Dương đối với bọn Lý Thanh Hùng, ông chẳng thích chút nào cả, và cho rằng đối với đứa con nít này thì cần gì, phải dùng lời lẽ rượu ngọt để cho bọn Lý Thanh Hùng lộng hành nhục mạ, cứ dùng sức đe dọa, nếu chúng không sợ thì hạ sát ngay, là giải quyết xong mọi chuyện như thế đã không tốn thời gian, mà uy danh của bọn chúng cũng được nể nang. Nhưng lão làm sao hiểu được độc kế của Lang Dương? Lý Thanh Hùng mặt máy lúc này trông rất ghê sợ, nước da tái nhật, mắt dựng ngược, môi đen cắn lại. Mắt tròn xoay nhìn chăm chăm vào mặt phi báo, nhưng Lý Thanh Hùng không phải về câu nói của phi báo mà giận dữ đến vậy. Lúc này chàng rất lo ngại cho tính mạng của tu Huệ, sống chết thế nào mà không nghe được tin tức. Nhìn một lúc Lý Thanh Hùng nói giọng oang oang, Thu Huệ là sư muội của Tài Hạ, tại sao Tài Hạ không có quyền hỏi tới? Nếu như các vị muốn ôn hòa thì hãy mau thả sư muội ra. Bằng không, Tài Hạ sẽ dùng đến bỏ lực, đến lúc đó đừng ẩn hận. Phi báo nói, ta nhất định không thả. Nếu có giỏi, cứ ra tay thử xem. Nếu không, Lý Thanh Hùng này quyết tàn sát Huỳnh Long Sơn. Phi báo nghe nói Lý Thanh Hùng sẽ tàn sát Huỳnh Long Sơn thì cười ha hả rồi nói. Ta chỉ sợ lời nói không đi được với hành động mà thôi. Làng sườn lão nhân không còn lạ gì tính của phi báo lão nhân nên xem vào. Lý Thiếu Hiệp, hãy bình tĩnh nghe Lão phu nói. Sở dĩ huynh đề ta bắt thu hồi sư mội của Thiếu Hiệp là có hai lý do. Thứ nhất, Thiếu Hiệp đã hạ sát thành quả của Lão phu Nên huynh đệ ta bắt nàng để làm con tin buộc thứ hiệp phải đến đây. Còn thứ hai là vì mối thù của sư huynh ta. Là 30 năm bảy trước, bác cầm thần quân đi tìm con kết biết nói đã đánh sư huynh lão một trường. Vì vậy hai huynh đệ lão và ảnh thân trong lao xuân tập luyện võ công đến 20 năm để trả món nợ đó. Nhưng món nợ này chỉ có thể để con gái ông ta nhận lãnh mà thôi. Nhờ thế chúng ta tin được hành động của huynh đệ chúng ta không phải vô lý. Nhưng đáng tiếc, làng dương lão nhân chưa nói dứt câu thì đã bị phi báo chặn lời sư đệ với mấy đứa con này chúng ta đừng nhiều lời mất thời gian hãy mau đuổi chúng ra khỏi đây thanh hùng lập tức nạt lớn hãy im miệng lại đừng tưởng mình là bó lâm đệ nhất không có ai dám so tài nếu muốn đánh hãy đợi sư đệ ngươi nói xong rồi muốn gì cũng được đoàn quay sang nói với lang dương nhưng sao lang dương lão nhân liếc nhìn phi báo nói nhưng đáng tiếc người con gái họ đặng đó không có ở đây phi báo gật đầu đúng rồi người con gái họ đặng đó không có ở huyền long sơn này lý thanh hùng làm sao tin được Chẳng lãnh lùng cười một tiếng đã là đại trưởng phu, dám làm tất dám nhận, tin bố đừng nói như vậy mà nhục nhã, hãy đem sư muội ra đây. Vừa nói Lý Thanh Hồng vừa tiến tới hai bước mặt đầy sát khí, Lang Dương lão nhân thấy tình hình quá căng thẳng, lùi lại hai bước rồi nói: "Thiếu hiệp đừng tưởng lão phu sợ, thiếu hiệp có biết Huỳnh Long Sơn là nơi nào, tính tâm của phái này như thế nào mà phải từ chối không dám nhận việc mình." Đề hạ thanh danh, lão phu nói, nàng ta không có ở đây, tin hay không tùy thiếu hiệp." Ngừng một lúc Lang Dương lão nhân nói tiếp: Tiểu hiệp đã đến đây thì dấu tu hiệp có bỏ đi, lão phu cũng không thể để cho tiểu hiệp tự do đi như vậy. Tuy nhiên lão phu cũng cho tiểu hiệp biết là nữ nhân họ đặng đó đã bị người ta giật mất lâu rồi. Lý Tinh Hùng thấy cử chỉ của Lang Dương lão nhân biết ông ta không nói dối, nhưng chả không biết đặng tu huệ bị ai bắt đi, người đó là ai và ở đâu. Lang Dương lão nhân thấy Lý Tinh Hùng bán tín bán nghi vội nói, hai huynh đệ lão phu vừa mới rời khỏi tiêu văn động chưa đầy 10 trượng, bóng trong rừng xuất hiện bốn người bịt mặt, nói ra thật nhục nhã, huynh đệ lão phu giao đấu với bọn chúng chưa được 10 châu thì người con gái họ đặng đó đã bị chúng giật mất. Chúng là một bọn người võ công vô cùng lợi hại. lão phù tin chắc không một ai có được thứ võ công thâm mậu đó. lão phù nói xong, tin hay không thì tùy. Lý Thanh Hùng chú ý nghe theo. cư chỉ từng hành động của Lang Dương lão nhân, chàng thấy từ nãy đến giờ không thấy có hành động gì giả dối, nhưng chàng không tin đặng thu huệ không có ở nơi này. trong lòng chàng thắc mắc vô cùng là bốn người bị mặt đó là ai? chúng với đặng thu huệ có ân oán gì không? Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc của Lý Thanh Hùng Khiến chàng không sao nghĩ ra được Chàng đứng xứng người ra Không trả lời câu nói của Lang dương Người Lý Hằng Nga lục ngọc hoa không thể tin được những lời nói đó Nàng lạnh lùng hơn một tiếng Làng dương lão quái Những lời đó đối với ai đem ra dùng thì được Nhưng đối với ta đừng nên dùng một cách bối Ta không muốn nghe Vậy ta hỏi lão tại sao Lại sai kết huynh đến thôn Căng Thiện Theo dõi hành động của chúng ta với dụng ý gì Có phải sẽ lộ tung tích hành động độc ác của ông hay không câu nói này làm cho lý thanh hùng sực tỉnh bất giác chẳng hờ một tiếng mặt mày đầy sát khí đôi mắt lóe hàn quang nhìn thẳng vào mặt lang dương kia lang dương nếu không có lục côn nên đánh thức ta đã bị ông lừa rồi hãy lập tức đem đặng thu huệ sao ra và hứa không đả động gì đến tiết hạnh của nàng nếu không ta thể hạ sát sạch hoàn long sơn không để một người sống sót phi bảo lão nhân lòng nóng như lửa đốt không còn nhịn nổi nữa hét lên một tiếng toàn thân bay bổng lên không vuông song trưởng đập vào đầu lý thanh hùng miệng nạt còn hãy ra tay sát hại người của Huỳnh Long Sơn xếp nào. Trường thế của phi báo lão nhân thâm hậu vô cùng. Trường vừa phát ra, tiếng gió cuốn hào hào nhắm ngay đỉnh đầu của Lý Thanh Hùng. Đồng thời lão biến sang châu khác nên không còn thấy thân hình đâu nữa. Lang dương lão nhân biết sự việc hôm nay không thể dùng năm ba lời để nói được. Hơn nữa ông thấy bọn người Lý Thanh Hùng quá cứng đầu. Lập tức cản phi báo lại rồi nói. Sưu huynh hãy dừng tay, đừng vội vàng mà hỏng chuyện. Đoàn quay sang nói với 13 người còn lại. Hãy mau dùng thập tam dương trận tất cả cảnh vật nơi này bỗng ồn á như ong vỡ tổ người nhao nhao rối loạn cả lên nhưng chỉ trong chốc lát đã im lặng 13 người đều đứng về vị trí của trận pháp tuyết kiếm cầm nơi tay đưa phía trước thế là thập tam dương trận đã hoàn thành lang xương lão nhân từ từ bước vào trận nói với thanh hùng tiếng tâm của bệnh thư sinh khắp giang hồ ai không biết vậy hôm nay lão vu muốn lấy trận pháp này lãnh giáo và châu tuyệt học của thiếu hiệp mong thiếu hiệp chớ từ chối Kế anh kia thấy vậy bước đến bên lý thanh hùng kề tai nói nhỏ trận pháp này sẽ có uy lực Rất nhiều nhân vật thành danh trên giang hồ đã bỏ mạng về trận đó. Hôm nay Lang Dương đem ra dùng, là vì lão thấy Huỳnh Huynh võ công cao cường, mới đem hại mạng Huỳnh Huynh. Nếu Huỳnh Huynh có giao chiến xin chớ quá khinh địch, ta tuy là người của Huỳnh Long Sơn, song chỉ thấy chưa không biết cách nào phá giải. Lý Thanh Hùng gật đầu cảm tạ, rồi từ từ bước vào trận pháp. Nguyên Lý Hằng Nga vừa thấy trận diễn xong, lão háo thắng nổi lên, nàng đã muốn xông vào, nhưng Lý Thanh Hùng đã bước vào trước, nàng vội chặn trước Thanh Hùng nhắc đẩy vào trận, nói với Lang lão nhị: đã từ lâu ta được nghe uy danh của trận này nhưng chưa được thử qua. Xin tiền bối để cho ta thử qua vài chiêu để thỏa lòng mong ước. Dẫu có bỏ mạng dưới trận này ta cũng vui lòng. Lang Dương lão nhân bỗng thấy Lục Hoa nhảy vào trận không để Lý Thanh Hùng tiếp chiêu bất bình vô cùng lão câu đôi mày lại nhìn vào mặt Lý Nguyệt hàng Nga một lúc rồi cúi đầu xuống có vẻ suy nghĩ. Sở Dĩ Lang Dương lão nhân không bằng lòng để Lục Ngọc Hoa tiếp chiêu vì trong thâm tâm ông có ý định cố hạ sát Lý Thanh Hùng để cướp Lục Ngọc Hoa về làm tiếp. Nên khi thấy Lục Ngọc Hoa xông vào, ông sợ nàng không đủ sức chống đối nội trận này, dù có bị thương thì nguy mất. Nhưng ông nghĩ lại, cần phải đề nàng cho biết oai lực của ông trước khi làm hầu thiếp, nên gật đầu ưng thuận nói. Được, ta bằng lòng để muội muội tiếp chiêu, nhưng phải cẩn thận, vì gươm đau không có mắt. Nếu rồi bị thương, thì ta có bỏ mạng mới hết nhớ thương muội muội. Ngụy Lý A Nga Lục Ngọc Hoa cái cay cách đắng khi nghe những lời nói này, nàng ta nói. Đừng nói nhiều bố ích, ta không muốn nghe những lời thúi tha đó, hãy mau ra Dứt lời nàng rút từ eo lấy ra một dây nịt, dài chừng một trượng, Đó là báo vật của Thiên Sơn Thần Ni, đã chuyển lại cho nàng, mang tên cuồng phong đại Nguyệt Lý Hằng Nga hành động vô cùng nhanh nhẹn, nhưng lang Dương Lão Nhân lại còn nhanh hơn Ông ta đưa tay phất mạnh một cái, tức thì 13 cao thủ của hình Long Sơn kia Từ từ di chuyển như chiếc xe bắt đầu chạy, với Nguyệt Lý Hằng Nga vào giữa lang Dương Lão Nhân đánh thoát một cái, tức thì thân hình đã nhảy bọt ra ngoài Lúc này trong trận chỉ có một mình Nguyệt Lý Hằng Nga 13 cao thủ của Hạnh Long Sơn cứ chuyển động mãi nhưng không xuất chiêu bỗng làng dừng lão nhân đứng ngoài hét nhanh đi tức thì 13 tên trong trận bắt đầu di chuyển mau dần từ từ siết chặt vòng vây lại lục ngọc hoa mới thấy trận di động nàng biết đối phương dùng trận này làm hoa mắt địch thủ thừa cơ sát hại nhưng nàng chỉ đoán trúng một nửa còn cái hai của trận này là người trước mặt vung gươm chém đến đối phương vung trưởng ra đỡ thì người đằng sau từ cơ hội kết liễu mạng sống nhưng đây mới chỉ là mở màn chưa thể đánh giá đang lẽ nga vung trưởng đánh ra nhưng không Nàng rào vào hoa mắt, choang váng mặt mải ngơ ngác. Làng dương lão nhân chờ được cơ hội, vội la lớn. Đánh đi! Tức thì trong 13 người, có 4 người vung dao nhảy ra, chém xà vào người lục ngọc hoa. Thấy được yếu điểm của trận bất giác lục ngọc hoa cười thầm, vận sức vào cánh tay mặt, chờ cho mấy tên cây chém đến, nàng hét lên bột tiếng, quất ngoan cuồng phong đại, vào lưng 4 cao thủ của Huỳnh Sơn, mạnh không thể tả. bốn cao thủ đó cảm thấy lưng bị xiết lại, tay tay bút không sao cầm dao được nữa, nên buông xuống đất. Bốn người đó cảm thấy toàn thân bị rội lại nên lão đảo suýt nhã. Họ gắng ngược lấy lại bình tĩnh xem ra thì mình đã đứng về chỗ cũ từ lúc nào. Làng rừng lão nhân thấy Lục Ngọc Hoa xuất chiêu quá lợi hại, khiến ông chẳng kịp suy nghĩ, vội phát tay kêu, ngũ trảo chín tên còn lại nghe lệnh hét lên một tiếng, vung đao chém xà vào người, Lục Ngọc Hoa một nhát. Chiêu này là một chiêu, có thể dùng để tương trợ dưới những vị trí trong trận thế. Giúp bình tĩnh mà thâu lại vũ khí để chống đối, nhưng nó cũng là một chiêu thâm độc trong tập tăng dương trận, nếu đối phương không kịp thời chống đỡ thì sẽ bị bỏ mạng ngay. Lý Tĩnh Hùng thấy trận biến chuyển vô cùng kỳ diệu, trang thâm phục vô cùng, song chàng cũng lo cho tính mạng của Lục Ngọc Hoa. Nhưng Lý Tĩnh Hùng đâu có biết với tấm thân tuyệt học của thiên sơn thần ni đã truyền cho Lục Ngọc Hoa, thì đối với trận pháp này, điều quan nằm bảo đâu. Nếu cần nàng chỉ dùng một chiêu tầm thường cũng có thể phá tan trận này, nhưng hình như nguyễn Lý Hoàng Nga đã biết trước, nàng lướt tới vài bước, quân phong đại trong tay Vung mạnh ra như một làn khói trắng. Chiêu này là Phượng Hoàng bái Vĩ trong Cuồng Phong Đại Pháp, luồng khói trắng xẹt ra, tức thì chín tên cao thủ của Hình Sơn kia chưa kịp ra tay đã vội thoái lui về chỗ cũ mới tránh được. Lang Dương vừa giận, vừa kinh ngạc nên vung tay hét. Lục xiết. Chín cao thủ kia bội lui về vị trí cũ nhập với bốn người kia, nhưng lạ thay lần này họ không buông dao chém đến đứa, họ chỉ để con dao trước bụng, mũi chỉ về phía Nguyệt Lý Hằng Nga, từ từ xoay tròn, tạo thành một vòng tròn như con rắn bạc bao vây quanh nàng. Lần giao kia ban đầu chuyển động chậm nên thấy ánh sáng lớn. Sau cùng mau chừng nào tan sáng nhỏ lại và vòng bay cũng thu hẹp chừng đó. Nguyệt Lý Hằng Nga từ lúc bước chân cho chốn Giang Hồ, nàng chưa bao giờ thấy trận pháp nào lạ lùng như vậy. Nàng cảm thấy như hàng trăm hàng ngàn con rắn bạc đang nhau nhau đến định xé thịt nàng. Lý Tinh Hùng thấy trận pháp lúc này lạ lùng, chàng ngạc nhiên hỏi Kỷ Anh Kiệt: "Kế huynh, chư thức này có sức mạnh thế nào mà lạ lùng đến vậy?" Kỷ Anh Kiệt nói: "Hồng huynh, đó chính là chỗ bí quyết của trận pháp này." mỗi khi Lang Dương dùng đến chiêu thức này, thì địch thủ dấu cao thủ đến mấy cũng phải bỏ mạng. Lúc ta gia nhập vào bọn họ, đã chứng kiến không biết bao nhiêu cao thủ phải bỏ mạng vì chiêu thức đó. Tiếng Anh Kiệt vừa nói dứt lời, bỗng nghe tiếng hét của Lục Ngọc Hoa vang lên. Tráng thức kinh quay lại bất giác là lớn: Nguy hiểm rồi! Lý Tinh không thất kinh quay lại thấy Lục Ngọc Hoa đã bị cuốn trong trận. Chơi dây cầm nơi tay, cua lung tung, còn 13 tên tinh kia cứ từ từ siết vòng vây lại, Giao chạy phía trước nhưng lại không ra tay hạ thủ. tình thế này làm cho Lục Ngọc Hoa hoảng hồn vì nàng không biết đối phương dùng chiêu thức gì mà kỳ lạ đến vậy vòng vây đã siết chặt lại nhưng không ra tay hạ thủ cứ xoay tròn mãi đúng là vô cùng nguy hiểm nhưng tại sao hay họ định dùng uy lực để áp đảo nàng đến đối sức mà bỏ mạng chứ không muốn hạ sát bằng dao nguyên lý nga không còn tư chủ được nữa nàng luyến quí bao nhiêu từ học đều quên mất không đem ra sử dụng nếu thời gian cứ kéo dài mãi áp lực cỏ hoa phải bỏ mạng trong khi lúng túng hình như nàng nhớ lại các chiêu thức liền hú dài một tiếng dùng lăng không xả phi môn tuyệt học của thiên sơn thần ni, toàn thân như chim én bay bổng lên không rồi lao ra vòng chiến. Nhưng lang dương lão nhân là tay lão luyện, chỉ cần thấy cử chỉ đã biết địch nhân muốn dùng thủ đoạn nào, ông ta vội hét. Lục Trì. 13 cao thủ Huỳnh môn Sơn đã từng giao chiến và được tập luyện tinh vi, nếu lang dương lão nhân không ra lệnh, họ cũng biết được hành động của địch thủ mà thay đổi chiến thuật ngay. Hành động của Lục Ngọc Hoa vô cùng lách lẽ, nhưng mấy cao thủ Huỳnh Sơn lại nhanh hơn, họ nàn một tiếng, 13 bóng người can ra, lui về vị trí. Trước kia bao bề ngay. Lục Ngọc Hoa vừa giẫm xuống đất, nàng thấy mình chưa thoát khỏi vòng chiến, giật nảy người than thầm, liếc mắt nhìn trận pháp. Lúc này thì nàng mới không phục thập tam dương trận của Lang Dừng lão nhân không phải tầm thường. Lang Dừng lúc này thấy trận pháp không hại được đối thủ, tức giận vô cùng, bao nhiêu thiện ý đối với Lục Ngọc Hoa ban đầu đều tiêu tan, chỉ còn lại ác ý. Ông quyết không để một cơ hội nào thuận tiện cho địch nhân kia, thậm chí ông vội bung tay mà hô: "Bát sát!" Tức thì 13 tên kia bắt đầu xoay tròn, nhưng lúc này họ lại đổ chỗ khách hẳn lúc trước, thâu siết vòng vây gấp lại. Lục Ngọc Hoa thất kinh, lúc này cảm thấy sợ sệt vô cùng, bỗng bảy người trong 13 người nằm xuống, dùng địa luân đao chém thẳng vào hạ bàn của Lục Ngọc Hoa. Còn sáu người kia tung bổng lên không, múa đao bút chém xuống đầu quân nàng. Lối xuất thủ này vô cùng lợi hại, trên dưới đều bị phản kích không biết cách nào chống đỡ. Như vậy thì Nguyễn Lý Hằng Nga, dù là cao thủ đi nữa, cũng e khó mà thoát khỏi vòng vây. Nguyễn Lý Hằng Nga bỗng cắn răng, vận nguyên lực xuống đan điền, Tay đưa lên tức thì cuồng phong đại như một cây sát cứng đánh thẳng xuống, theo chiều hòa vũ, để bảo vệ hạ bàn. Đồng thời quay lại, quất vào đầu sáu người kia. Nhưng đã trễ, 13 tên kia đã đâm vào người nàng rồi. Trong lúc nguy cấp, Lý Thanh Hồng không còn kịp suy nghĩ gì nữa, bội tung mình nhảy vào. Lúc này chàng như liều lĩnh, xông vào lập tức dùng ca nguyên công phá ra bốn luồng trưởng đánh sáu người đang từ trên không đâm xuống. Còn hai trưởng đánh bạt bảy người đang cầm đao, chém xuống hạ bàn của Lục Ngọc hoa Lệnh Hùng quả thật tài tình chỉ trong chốc lát, chẳng đã giải nguy cho Lục Ngọc Hoa, 13 cao thủ đang hành hung sắp tiếp liệu được mạng sống của nàng thì bỗng bị một luồng kình phong tống đến, đánh về tất cả binh khí ra một bên, không sao cửu lại được. Khí nay đến điều thất kinh chói mắt, nhìn vào thì thấy trong trận lúc này lại có thêm Lý Thanh Hùng. Trong lúc mọi người đang ngơ ngác, Lý Thanh Hùng nghiêm nghị nói, Lý Thanh Hùng này tuy bất tài, song cũng muốn triêm ngưỡng tuyệt học của tập Tam Dương trận. 13 người nghe nói bủi lui lại một chưởng, sắp xếp theo vị trí trận pháp, vũ khí cầm sẵn nơi tay đứng nghiêm chờ lệnh của Lang Dương. Thoạt nghe Lang Dương cười một tràng dài lạnh như băng tuyết rồi nói, tiểu tử bệnh hoạn kia, người đã quá tự phụ rồi. đã 20 năm nay chưa một ai dám dùng tay không mở phá trận này của lão phù. có lẽ người quá bệnh nên sinh ra loạn trí, không có sợ chết nữa thì đúng hơn. Lý Tinh Hồng cú làm ra vẻ mặt khinh bỉ, nhắm mắt lại nhìn Lang Dương lão nhân nói, thập tam dương trận không có chỗ nào hay cả, nó chỉ đều hù dọa bọn vô danh tiểu tốt mà thôi. còn ta, ta xem trận này vô cùng tầm thường. Lang rừng lão nhân vốn tính nóng này Chưa ai dám ngạo mãn như vậy Nay nghe đến lời phách lối của Lý Thanh Hùng Lão không sao chịu nổi Cổ lão nghẹn lên Không nói được lời nào nữa Đưa tay Nhìn bọn thuộc hạ kia Rồi ra lệnh Cửu chuông Tiếng kiều chuông là mật lệnh riêng của trận pháp Có nghĩa là bắt đầu hoạt động 13 tên cao thủ của Huỳnh Long Sơn Nghe tiếng đó là tức chia ra thành 4 mặt Mỗi mặt 3 người Sắp thành hình một cái bung. Người ở giữa làm nhụy Người này chính là người họ lâu Để nhất môn hạ của Long Sơn có một võ công cao nhất. trận thế vừa biến động khi thấy rất lạ lùng khiến cho lý thanh hùng tức giận, hong khí nổi lên, lập tức chàng rú lên một tiếng, dùng môn không không trưởng để đối phó. nhưng như thế chàng đã xa vào kế hoạch của đối phương rồi, bởi vì lối biến động của trận thế, cái là nhất là phải đợi cho đối phương ra tay trước thì mới có kết quả tốt. lý thanh hùng đã ra tay trước, làm cho lang dương mừng rỡ, còn trận pháp của lão có cơ hội nút sống đối phương rồi. người họ lâu nằm cốt trong trận vội vã dùng một chiêu vạn hoa phất nguyệt, quất ngang có bụng lý thanh hùng. Nhưng Lý Thanh Hùng đâu phải tầm thường, có thể để địch nhân thao túng như vậy. Hơn nữa, không không trường của chàng là một môn kỳ học trong võ lâm hiện nay, còn chàng thì bản thân lại có cả 100 năm công lực. Bởi thế mới mở đầu trận đấu, cả trận đều bao bọc quanh một luồng bạch quang như sương mờ phủ kín. Chỉ trong chốc lát, hình ảnh của Lý Thanh Hùng hoàn toàn biến mất, thấy thấy 13 tên thuộc hạ của hình Long Sơn cũng không dám chậm chế, chiêu thức liền biến luôn. Đứng bên ngoài, người ta chỉ thấy những cái chớp, cái lắc của bóng người vũ động mà không thấy rõ được hình dáng, ai là ai nữa vòng vây lúc tiến lúc thoái chớp nhoáng như điện quang bọc lý thanh hùng vào giữa mặc dù vậy đối với lý thanh hùng chỉ là trò đùa nếu chàng có ý thoát khỏi vòng vây thì cũng là một cái búng chân nhẹ nhẹ thì chàng cũng đủ thoát khỏi trận rồi làng dương lão nhân không biết như vậy lão điều động thế trận càng lúc càng nhanh hơn và tin tưởng thế nào cũng chiếm được phần thắng chỉ loáng mắt thập tam dương trận đã biến đến chiêu thứ 9 rồi chỉ còn bốn chiêu nữa là kết thúc lão chớm mắt nhìn thanh hùng thì thấy chàng như một cái bóng mờ bay lộn trong đám hung khí như biểu diễn một trò đùa lão tức quá hàm dâu dựng ngực đôi mắt đỏ ngầu tuy nhiên lão tin tưởng bốn chiêu biên hóa sau cùng mới là bốn chiêu thức ác liệt của thập tam dương trận lão tự an nổi như vậy và bút dâu lầm bầm tên họ lý kia thắng bại không phải lúc đầu mà phải vào lúc kết cục nơi đây sẽ là mộ chôn của ngươi nghĩ như vậy lão đinh ninh rằng lý thanh hùng đã mắc vài cảm bấy nên lớn tiếng ra lệnh thập xâm lão có ngờ đâu 13 tên thuộc hạ đang đứng dưới trận đều bị thanh hùng dùng không không trường chấn áp tinh thần đến mê man Nếu không nhờ lão lên tiếng ra lệnh đúng lúc đó, thì có lẽ họ sẽ nhận một hậu quả tai hại không biết đâu mà kể. Tiếng hô của Lang Dương lão nhân như đánh thức vào tâm can, Cả 13 người đều nhảy lùi lại, bước lách tránh khỏi tầm trường lực của Lý Thanh Hùng. Lý Thanh Hùng cũng biết trận thế đã đến gần mức cuối, nhưng càng đến mức cuối thì Trang càng phải cẩn thận. Khi nghe Lang Dương hô lên tiếng thập xâm chẳng biết chiêu này là một đoạn ác liệt, quả nhiên Lý Thanh Hùng vừa nghĩ như vậy thì 13 cao thủ Huynh Long Sơn đã đồng thanh hét lên một tiếng, 13 con đao vũ động một lượt. Nhằm Lý Thanh Hùng đâm tới túi bụi tiếng vũ khí vụ vụ làn càn như tiếng thiên binh vạn mã kéo nhau ra xa trường Lý Thắng Hùng liếc mắt nhìn thấy xung quanh chàng toàn là binh khí ao hạt bùa tới như thác lũ mà trong tay chàng thì lại không có một tấc sắt biết cách nào chống đỡ bây giờ chàng có thể vận dụng thần công ra tàn sát 13 ba cao thủ này nhưng làm như vậy thì quá tàn nhẫn tuy nhiên nếu không sử dụng thần công thì chẳng có cách nào để tự vệ do sự một lúc bỗng chàng nghĩ ra một kế chàng rú lên một tiếng chát chúa rồi mình nhảy vọt lên cao hơn ba trượng 13 cao thủ hình long sơn thấy thân pháp của lý thanh hùng như vậy chặt lưỡi khen thầm chúng hợp lực xông đến chém bổ xuống dưới chân kiếm quang sáng lòa như điện chớp những lưỡi đao kia chỉ còn cách đôi giày của thanh hùng có một tấc thật nguy hiểm nếu chàng phóng mình cao một chút nữa thì chàng không bỏ mạng cũng phải tàn tật suốt đời lục vạn kết ba người đứng bên ngoài trông thấy cũng giật mình toát cả mồ hôi lạnh lý thanh hùng không dám chậm chế vội đáp xuống đất như cũ 13 cao thủ xông vào chém hụt đều ngạc nhiên khi thấy chàng đáp người xuống mà vẫn giữ được thăng bằng Lương Dương lão nhân như đoán trước được việc này, thì bọn thuộc hạ của lão chém hụt, chưa hại được mạng của Thánh Hùng, lão coi như đã thành công nên hớn hở mà hô, "Thập Tam Dương." 13 cao thủ trong trận đều ngạc nhiên, Thập Tam Dương là chiêu thế chót của kỳ trận, lẽ ra phải biến qua, thất nhất buộc rồi đến thập nhị lấn, sau cùng mới đến thập tam Dương. Tại sao Lương Dương lão nhân lại bỏ qua hai chiêu thức của kỳ trận mà vội vàng kết thúc như vậy? Lang Dương lão nhân thấy bọn thuộc hạ ngơ ngác đã hiểu ý nên cương quyết lập lại mệnh lệnh, "Thập Tam Dương!" 13 tên thuộc hạ không dám trái lời, bội đồng thái ứng lên một tiếng, thập đam dương. Tức thì 13 con đao cử lên một lượt quay thành 13 vòng tròn, chậm rãi, đến mau dần. Lý Thanh Hùng đứng chơ chơi giữa vòng, chố mắt nhìn đối thủ mà không hiểu gì cả. Bởi vì chúng chỉ vung đao mà không hề bước đến một bước nào, chỉ đứng im tại chỗ, chẳng thầm nghĩ. Không lẽ bọn này chỉ có ý biểu diễn mà chơi thôi sao? Đúng là ai cũng nghĩ như vậy, vì cả 13 người đều đứng nguyên một chỗ, bối đao vòng tròn mà không cử động nào khác kế anh kiệt bước đến gần lục ngọc hoa hỏi nhỏ lục cô nương cô nương trong chương thức này thế nào lục ngọc hoa nhìn sững trận lắc lư tỏ ý không hiểu kế anh kiệt nói đó là chiêu thập tam dương một cái chiêu độc hiểm nhất trong trận nó sẽ chuyển biến vô cùng khốc liệt ta sợ lý huynh ứng phó không lại đâu tiểu bảo cộng với lục ngọc hoa và kế anh kiệt đều phải bụng mặt không dám nhìn nữa ai nấy đều vô cùng sửng sốt thì ra 13 tên thuộc hạ của Huy long sơn sau khi vũ động đao độc một lúc thoạt nhiên thả tay phóng tới 13 con dao bén nhọn loang loáng bắn tung vào người Lý Thanh Hùng như 13 ba mũi phi tiêu khổng lồ thật là khủng khiếp Lý Thanh Hùng nãy giờ đứng nhìn đối thủ muốn đau chàng cho đó là một màn kịch vui đâu ngờ màn kịch vui đó chính là kết thúc sinh mạng của chàng lúc 13 lưỡi dao phóng tới chàng mới giật mình sực tỉnh nhưng đã trễ không có cách nào có thể né tránh được nữa trong lúc nguy cấp chàng lại nhớ đến môn thiên tiên vô cực lai điện của phong đạo nhân mà chàng đã luyện tập chàng liền vận dụng phương cách đó để hộ thân người ta chỉ thấy Lý Thanh Hùng đứng im giữa rừng đao không hề né tránh chẳng khác gì một người bằng lòng mà tự sát vậy thái độ đó của chàng làm cho mọi người đứng bên ngoài phải sợ nóc buộc miệng rú lên mà sợ thay nhưng việc sợ hãi của mọi người chỉ trong nháy mắt thì đổi lại thành ngạc nhiên 13 mũi dao kia bay đến bên mình lý thanh hùng khi kịp đâm vào thì xung quanh chàng có một bông vũ ảnh tiên thiên khí công bao bọc 13 con dao đó như gặp phải đá nam châm không đâm vào mà chỉ dính lên áo của chàng như những con mũi dính lên chậu hổ vậy những cây dao sáng quắc đó đeo lủng liếng trên mình chàng trông rất buồn cười Tiểu Bảo thấy vậy thích quá giao lên, hay quá Hồng thúc bữa nay phát tài rồi. Thúc thúc lấy của thiên hạ một cách tài tình quá. Hãy cho cháu vài con để chơi. Thúc thúc có nhiều làm gì mà dùng cho hết. Vừa nói hắn vừa cắm đầu chạy vào trận không kể gì đến nguy hiểm. Lý Thanh Hồng cười ha hạ, nhéo đôi mắt nhìn nó nói: Tên quỷ, con đào này làm bằng đất cả, có quý gì đâu mà ngươi ham. Nếu người thích thì hôm nào ta lựa cho một con dao tốt hơn thiết này. Tiểu Bảo há miệng cái. Hồng thúc đừng gạt cháu những con đào sáng quắc thế này, sao thúc để bảo nó bằng đất? Lý Tăng Hùng cười khúc khích, ngầm thâu luồng chi khí lại. Tức thì 13 ba con đao cùng rơi xuống đất một lượt. Tiêu Bảo nhảy vào lượm, nhưng còn ái ngại sợ Lý Tăng Hùng của trách, cha biểu cười nhìn nó. Người thích thì ta cho người tất cả, cứ vào mà lấy đi. Tiêu Bảo giao lên một tiếng hăm hở chạy vào nhặt đao lên. Nhưng nó vừa sợ đến mấy con đao thì bỗng y lên một tiếng, mặt mày buồn so lẩm bẩm nói: đồ quỷ không dùng được gì cả rồi. Mọi người chố mắt ra nhìn mà sừng sốt, thì ra 13 ba con đao kia đều bị nát bấy cả. Tiêu Bảo nhặt lên con đau nào cũng chỉ còn một đống cho. Tại sao vậy? Trong đầu mọi người đều loạn lên khi nhìn thấy câu chuyện lạ lùng đó. Chỉ sối người tuyệt học cao thủ bỏ lâm như Lang Dương phỉ báo người Lý ở nga mới biết lý do là gì. Thanh Hùng nói với Lang Dương lão nhân: Vạn bối đã đánh giáo qua kỳ trận của tiền bối, mong tiền bối giao trả vị quân họ đảng cho chúng ta để chúng ta kịp thời rời khỏi đây. Lang Dương lão nhân đã thấy tận mắt tuyệt học của Lý Thanh Hùng, biết rằng võ công của lão cũng chẳng thể nào địch lại và vị sư huynh của lão cũng chẳng phải đối thủ của chẳng nữa. Nhưng nữ nhân họ đảng kia Thì đã bị người ta cướp đi rồi Còn đâu mà trả lại đây Lời nói của Lý Thanh Hùng không phải lão không nghe Nhưng lão không thể nào trả lời được Nếu lão nói sự thật với chàng Thì chắc gì chàng đã tin Hơn nữa lão còn bày một độc kế khác để hại mạng chàng Cho nên lão cố tình làm tay nước mắt ngơ Đứng im không nói gì cả Lý Thanh Hùng hỏi đi hỏi lại mấy lần với giọng khiêm tốn Mà vẫn không thấy làng giường lão nhân nói Chàng nổi giận hét lên một tiếng nghiến rằng Làng giường lão quỷ Ta coi bộ ngươi tâm chẳng lành ngươi cuối không chịu giao giả đặng cô nương cho ta. Nếu ngươi dám nói ngay trước mặt ta một tiếng không, thì lập tức ta dùng máu giửa Hoành Long Sơn cho ngươi xem. Dẫu là một con gà con chó, ta cũng không bỏ qua." Lương Dương lão nhân nghe nói giật mình, nét giận sệt thoáng qua trong đôi mắt hung bạo của lão. Lão mỉm cười trấn an qua giây phút kinh hãi, lão bững bịch nói: "Tiểu tử ngươi đừng phát đối, ngươi từng tây vào một chút công lực đó có thể bắt nạt được lão phu, ngươi thử lấy máu giửa Hoành Long Sơn cho ta xem nào." Lý Tĩnh hùng cười dài, "Hay lắm, nếu hôm nay ngươi không chịu giao ra đặng cô nương Thì Lý Thanh Hùng này quyết không thôi Chàng quay lại nói với tiểu bảo Lục Ngọc Hoa và kế anh Kiệt Chúng ta tiến lên Không đợi chàng nói hai lời Ba người này đã sẵn sàng chiến đấu Tiểu bảo vung trước vòng lên Thứ vũ khí này cũng không phải tầm thường nguyên Lý Hằng Nga bung cuồng phong đại Thứ vũ khí lợi hại nhất Còn kế anh Kiệt thì múa đao Cả ba tiến tới một lượt Tiểu bảo xông vào trước đã chọc người họ lâu Với chức vòng khuyên cộng với thân pháp ảo diệu Đứa nhỏ này làm cho người họ lâu phải mệt mỏi với nó. Trong lúc đó, hàng Nga cũng không đến nỗi chậm chạp, nàng vung cuồng phóng đại đánh vào đám thuộc hạ của hình Long Sơn. Kế Anh Kiệt thì xông vào trợ lực, một bên ba người, một bên là 13 cao thủ. tuy Nguyệt Lý Hàng Nga võ công thâm hậu, song đánh với một số đông người cũng chẳng thể nào thắng nổi, mặc dù đã có Kế Anh Kiệt giúp sức. Đánh chừng vài mấy hiệp, 12 tên thuộc hạ của hình Long Sơn lợi dụng số người vây hãm Nguyệt Lý Hàng Nga và Kế Anh Kiệt bỏ gi Tuy nhiên những người này đã mới hết binh khí chỉ lo bao vây và chống đỡ, không dám công nữa. người Lý Hằng Nga và Kế Anh Kiệt nhắm được điểm đó thì hét lên một tiếng, hai vũ khí hợp nhau công ra một lượt, thế mạnh như vũ bão, tức thì vòng vây của mà hai tên cao thủ bỡ tan, họ lùi ra sau hơn năm bước. Làng Dương lão nhân chưa tham chiến, thấy vậy bộ kêu một tiếng. Bảo Thục Hạ lấy vũ khí trang bị cho 12 tinh kia. Lúc đó Kế Anh Kiệt đã nhảy ra khỏi vòng vây, dùng đao chém vào, riêng Ngụy Lý Hằng Nga thì vẫn một mình với cuồng phong đại chống cự với bọn thuộc hạ của hình sơn môn. lang dương lão nhân thấy kế anh kiệt lứa phản phúc, lòng tức giận nổi lên không sao chịu được. lão hét một tiếng phóng mình, chôm vào thiên linh cái của kế anh kiệt. kế anh kiệt thất kinh, đưa đao ra đỡ. lang dương lão nhân lập tức thu tay về, rút đao chém tới một nhát thật mạnh. sao vẻ công lực kế anh kiệt làm sao đỡ nổi nhát đao của lang dương lão nhân? hai con đao vừa chạm vào nhau, cả cánh tay của kế anh kiệt tê cứng, hố khẩu đá tuyết ra, huyết dím chảy ròng ròng. còn con đao như muốn rơi xuống. Làng rừng lão nhân lúc này như một con hổ đói Không có một chút nhân tính nào lão lộn ngược con đau lại Chém vào cổ của kế anh Kiệt Kế anh Kiệt thất kinh Lùi hai bước dùng thế thiết bản kiều Để lách mình tránh sang một bên Nhưng đã muộn Thân mình liền xiển gần như muôn ngã Và lưỡi đau kia đã kề cổ Bỗng nhiên một tiếng hét lanh lạnh vang lên Người Lý Hằng Nga nhảy phóc qua đám thuộc hạ của hình Long Sơn Như một vệt khói Tung cuồng phong đại ra đỡ nhát đau của làng rừng lão nhân Cứu mạng cho kế anh kiệt bên kia hải nhi thần đồng vạn tiểu bảo đã đấu với người họ lâu quá mười hiệp lúc mới đầu nhảy vào tiểu bảo cứ đùa dớn không xuất chiêu chỉ dùng thân pháp nhảy tới nhảy lui cố châu tức tên họ lâu mãi đến mười hiệp mà người họ lâu vẫn không thắng được nó người họ lâu thấy vậy thầm nghĩ mình là cao thủ hạng nhất hạng nhì của môn hạ huỳnh long sơn mà đấu với tên quỷ con này thì còn giá trị gì nữa ta nên sớm kết thúc sinh mạng của nó để đứng đầu với tên họ lý kia mới xứng tiểu bảo tuy giao đấu nhưng đôi mắt của nó không rời việc quan sát nó cảm thông được sự nhục nhã của người họ lâu nên nghe răng cười hề hề tên kia người võ nghệ bao nhiêu mà cũng mang danh cao thủ võ lâm ta đối với người mười bảy chiêu rồi còn ba chiêu nữa là ta sẽ lấy mạng ngươi họ lâu bị thằng bé khinh như vậy thì mặt đỏ hầm hầm đôi mắt trợn ngược lên hắn quát to đứa con nít còn hôi mùi sữa người không biết ta nhân tử không muốn cho hồn ngươi chầu diêm chúa sớm sao nếu ngươi còn nói dóc trong ba chiêu nữa ta không khả sát được ngươi ta chẳng phải là người họ lâu chưa dứt lời thì hắn đã phát ra một trường. Đánh chiêu tiên nhân dẫn lộ, Đầy vào mặt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vừa tránh né vừa trêu tức. Ngươi họ Lâu, hay không phải họ Lâu mà kệ ngươi, nếu trong 3 triệu nữa mà ngươi không động đến một sợi lông của ta, thì ngươi gọi ta một tiếng phụ thân được rồi. Người họ Lâu không thèm nói gì nữa, nghiến răng ngầm bọn nội lực, chặt xéo qua vai Tiểu Bảo một trường rất mạnh. Tiểu Bảo giả cách miệng la ối ối, dư Dù dùng thân pháp phóng mình như một vệt khói, mượn thế đánh của đối phương bay vòng ra sau lưng người họ Lâu. Lúc chân trời đang xuống, Tiểu Bảo đã tống tới một trường. Bạch một tiếng, người họ lâu chưa kịp quay đầu lại đã thấy bị một trưởng liền xiềng. Tuy vậy, công lực của tiểu bảo vẫn còn nót nớt nên một trưởng đó không thể làm cho họ lâu kia bị thương. Đợi đối phương quay lại, tiểu bảo nhe sang cười hì hì nói. Tên anh trộm chó kia, bây giờ ngươi chịu gọi ta bằng gì? Họ lâu kia đỏ mặt đôi mắt trắng toát như muốn nhảy đến nước sống tiểu bảo. Hắn nói, ót con, xem đây. Tức thì hắn tung xong trưởng đánh ra một lượt hai chiêu diệt thức đoạt hồn, chiêu thế cực kỳ lợi hại. Tiểu Bảo thất kinh liền sử dụng muôn liên hoàn cước một chân đá vào mặt, còn một chân đá vào bụng đối phương. Người họ lâu không ngờ Tiểu Bảo lại liều lĩnh đến vậy. Hàn thất kinh thu trưởng về để thủ thế, nhưng không còn kịp nữa. Thân pháp Tiểu Bảo quá nhanh, chân hắn đá trúng vào miệng người họ lâu. Bách bách vài tiếng, họ lâu kia liền sường lùi lại hai bước ngã xuống, huyết diễm bỏ ra đỏ ối, mấy cái răng cửa bị gãy cả. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau quá. Người họ lâu không gượng giải nổi nữa. Tiểu Bảo có tính hài ước nó định qua ba chiêu sẽ hạ địch thủ, nhưng mới có hai chiều mà đã đánh đối phương gãy răng rồi, nên nó thích chí quá trần vần nhảy tới nói: đừng nằm ngủ nữa. Tại sao ban ngày lại nằm dài sách như vậy? dậy mau đi. Hải Nhi, ta thương con lắm lắm. Con đã phục tài nghệ của ta chưa? Phi Bảo lão nhân đấy giờ đứng xem đợi Lý Thanh Hùng nhảy vào ứng chiêu thì lão sẽ ra tay. Nhưng lão thấy Lý Thanh Hùng vẫn đứng im một chỗ, còn Tiểu Bảo đánh ngã người họ lâu kia, rồi mà còn buông lời chế nhạo, lão tức quá không chịu được phóng mình nhảy đến, dùng bàn tay năm ngón chụp vào đầu Tiểu Bảo. Đứa bé Hí hưởng thấy Phi báo lão nhân nhảy đến với thân hình to lớn như con bò mộng, hét lên như sấm. "Đứa bé này, nếu có giở trò với ông vài chiêu, ông sẽ rắc người ra." Vừa nói Phi báo lão nhân đã vươn tay đến tiểu bảo, thằng bé thấy bộ tịch của Phi báo lão nhân thì sợ hãi, phi thân nhảy vọt lên một trường, vùng hai chiếc vòng khuyên mà đập xuống. Phi báo lão nhân vội rút tay về nói: "Đứa nhỏ này quá dữ, Hèn gì nó lại đánh thắng họ lâu như vậy." Lão liền vận dụng 20 năm công lực mà lão đã khổ công rèn luyện tại Lan Sơn để đối phó với tiểu bảo bên kia lang dương lão nhân một mình đánh với hai người nhưng thật ra chỉ có một mình quyền lý hằng nga còn kế anh kể từ lúc nãy đã bị thương nên công được đã đuối đi hắn chỉ còn đủ sức phụ họa chứ không đáng sợ nữa cây ngấn liên đao của lang dương lão nhân rất lợi hại lão muốn bôi bút như môn vạn hào quang tuy nhiên lão lại gặp phải thứ vũ khí của địch cũng chẳng kém phần sắc bén đó là quần phong đại của quyền lý hằng nga cuồng phong đại của lục ngọc hoa có thể mềm cứng thẳng cong tùy theo ý muốn hòa hợp với môn tuyệt học của thiên sơn thần ni là quần phong đại pháp nên vô cùng lợi hại. vì vậy cây đao của lang dương lão nhân không thể làm hại đến lục ngọc hoa. lang dương lão nhân là một kẻ đa mưu, tuy lão giao đấu với lục ngọc hoa, song đôi mắt của lão luôn luôn giò chừng trận thế. lão thấy lúc này bên lão đã có 12 tên thuộc hạ rảnh tay, còn bên đối phương thì lý thanh hùng cũng chưa dự chiến. nếu lão ra lệnh cho 12 tên thuộc hạ xông vào trận, thì tất nhiên thanh hùng sẽ nhảy vào. bản lĩnh của thanh hùng không phải tầm thường, nếu chẳng đã dự chiến, khó ai mà thắng nổi. nghĩ như thế, lang dương lão nhân sinh ra bộ ác ý trước hết ta phải nhẫn nhục tìm cách hại tên tiểu tử bệnh hoạn đó nó mà còn đó thì huỳnh long sơn không thể yên lão lập tức công tới ba chiêu tuyệt học làm cho lục ngọc hoa phải lùi lại ba bước lão không tiến tới lại hô tất cả dừng tay mọi người đang chiến đấu nghe tiếng la hét của lão bỗng giang ra lão dõng dạc hướng về trận huỳnh long sơn đã 20 năm này chưa từng gặp một đối thủ tuyệt đỉnh võ lâm chúng ta may mắn được hội ngộ với lý thiếu hiệp thật là dịp may hiếm có lão phù rất lấy làm hân hoan tiện đây lão phù mời thiếu hiệp chơi một trò chơi Trang biết thiếu hiệp có chấp thuận hay không. Lý Tinh Hùng nghe giọng nói của lão đoán biết đó là một âm mưu, tuy chẳng chưa rõ đó là trò chơi gì. Chàng suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Được, cái lần này không muốn từ chối ý của lão Tịnh Bối, nhưng trước khi chơi, xin lão Tịnh Bối hãy giải đáp đặng Côn Dương cho chúng ta đáp làng dư lão nhân cười ha hả, lão phu Bình Sinh không nói hai lời, cái trò chơi mà lão phu sắp sửa bày ra là một thế trận, nếu tu hiệp phá nổi, từ nay về sau lão phu không ló mặt trước chúng ra hổ nữa. Còn vì vì đặng Côn Dương chính lão phu đã nói là đã bị bọn bịt mặt cướp đi rồi. Dù lão phù cũng muốn giao trả cũng chẳng được đâu. Lý Thanh Hùng tái mặt thở dài hỏi lại: Đặng Quố không có tại Huỳnh Long sơn thật sao? Làng Dương Lão nhân gật đầu nói với giọng quả quyết: Lão phù đã hơn 70 tuổi đầu chưa hề nói dối với ai bao giờ. Lý tinh Hùng thất vọng. Nếu vậy chúng ta còn ở đây làm gì? Xin cáo tử. Tráng Toan gọi tiểu Bảo vào Lục Ngọc Hoa ra đi. Thì Làng Dương Lão nhân ngửa mặt lên trời: Huỳnh Long sơn không phải là nơi ai muốn tới cũng được. Lúc nào đi cũng xong. Các người đã thả thưa một số thuộc hạ của ta. Lại còn chưa dụ kế em kiệt phản đảng. Thu đó ta chưa trả Thế các người làm sao ra khỏi núi này Lý Thanh Hùng nổi giận Vậy các người muốn gì Muốn đi thì phải phá giải trận thế của ta Lý Thanh Hùng nổi giận Là trận gì Lão nói là Tứ Dương trận Lý Thanh Hùng kế hà hà Dẫu phải phá 10 trận Tứ Dương ta cũng chẳng sợ Chỉ vì lúc này ta đang nóng lòng Lo cho sự an nguy của đảng Côn Đương Nên không có thể sợ trao thủ kết oán với các người mà thôi Làng giường lão nhân nói khích Theo ta tưởng giống ngươi có đủ ba đầu sáu tay Cũng không dám phá tứ riêng trận của ta Trận này chỉ gồm bốn con quạ mà thôi Lý Thanh Hùng nghe nói lạ tai Lập trận bằng chim quạ sao Lão gật đầu đúng vậy Thanh Hùng nói qua thần của người đã bị ta hạ sát Lại quả đó có gì lạ Làng giường lão nhân cười nói Người có thể hạ sát một con Mà không thể đánh chết bốn con đâu Nó sẽ xé xác người ra thành trăm mảnh Thanh Hùng nóng lòng nói Được người dẫn quả của người đến đây Lang Dương Lão Nhân nói thiếu hiệp can đảm lắm nhưng muốn phá tứ dương trận của ta, xin mời đi với ta đến nhất tiền cốc. Lý Thanh Hùng vốn tính kiên cường, liền quay lại gọi Tiểu Bảo nguyên lý hàng nga và kế anh kẹt cùng đi. Lang Dương Lão Nhân là người thâm độc, thấy vậy mừng dữ quay lại nói với phi báo sư huynh gọi thuộc hạ thả quả ra nơi nhất tiền cốc đợi ta. Dứt lời lão quay lại nói với Lý Thanh Hùng: quý vị thì đừng xa đến đây, bây giờ quá giờ ngọ, nếu tìm lão thì tạm dùng một bữa cơm đảm bạc tại Huỳnh Long Sơn này rồi đi cũng chẳng muộn. Lý Thanh Hùng lắc đầu tốt nhất chúng ta tìm đặng cô đương là hơn tiểu bảo đứng một bên xen vào hùng thúc chứ sau thì chúng ta cũng phải đánh trận bây giờ không ăn thì chút nữa không có đủ tinh thần giao đấu đâu thanh hùng thấy bộ mặt nhanh nhó của nó không nhịn được cười chàng cau mày gắt tiểu quỷ này cả ngày chỉ biết nghĩ đến ăn ngươi không sợ người ta chê cười sao tiểu bảo lấm lép ăn uống là chuyện cần thiết tại sao đòi ăn lại có người cười mình đây lý thanh hùng bỗ vai để khỏi mất thì giờ chúng ta gói cơm theo dọc đường ăn cũng được. lang dương lão nhân lập tức sai người đi lấy cơm nói với thanh hùng: chúng ta đi chậm chậm, chỗ này cách nhất tiên cốc không xa lắm, còn cơm nước thì sẽ có người mang đến. dứt lời lão đi trước dẫn đường bốn người lý thanh hùng theo sau đi về hướng hẻm núi. kế anh kiệt đi lại gần lý thanh hùng kề tai nói nhỏ: lý huynh tứ dương trận là một kỳ trận lợi hại nhất của lang dương lão quái. ta từ lúc gia nhập bảo Huỳnh long sơn đến nay cũng chỉ nghe kể chứ chưa hề thấy lão quái đó dùng trận bao giờ. lý huynh nên thận trọng. Lý Tinh Hùng nói, kế huynh lo lắng như vậy cũng phải. Song ta nhắm lão quái đó cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoái lương tâm hiệp độc. Ta mong làm xong việc này, gấp rút đi tìm Đặng cô nương. Hai người đang nói chuyện thì Lang Dương lão nhân đi trước bỗng dừng chân lại, quát một tiếng lớn, là ai?